Xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 3 tác phẩm truyện Cay nhiệt của tác giả Trị Dậu. Ở tập 2 thì chúng ta đã thấy diễn biến của tác phẩm truyện khá là nhanh. Thời gian đã 3 năm. À, sau khi bị à, bà mẹ chồng đối xử một cách tàn bạo và dã man, Đình Duy cũng không hiểu tại sao tác giả không cho Ờ, cái cô bé Mai này đi kiện bà mẹ chồng vì tội uh, hành hung mình Cái này nếu như mà có bằng chứng thì chắc là cũng sẽ kiện được Chứ ở với một cái người mẹ chồng mà không khác gì ác quỷ như thế Thì chúng ta uh, thấy rằng là cô Mai này cô ấy nhu được quá và hiền quá Không biết là, là dụng ý của tác giả sẽ như thế nào Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 3 Với diễn biến là cô Mai này đã... Được gặp bố đẻ của mình Được trở thành trưởng phòng kinh doanh Của cái công ty của ông bố mình Và sắp tới sẽ là cái màn trả thù Của Mai Đối với cái gia đình chồng cũ Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến Ngay sau đây Trước khi vào cùng nghe chuyện Rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian Bấm nút đăng ký kênh những chuyện Cho Đình Duy, cho tác giả một like Một chia sẻ Và để lại comment cảm xúc của mình Sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Chúng ta cùng theo dõi tập 3 Từ đó bà yêu quý Mai thật sự Coi cô chính là con gái đẻ của mình bệnh Bà hết lòng lo cho Mai suốt 3 năm qua Mặc dù Mai chỉ nói qua qua Là nhà chồng đối xử tệ với cô Còn tệ thế nào Mai không có nói Chỉ nghe con gái bị ấm hức là vợ chồng ông bà đã muốn cho bay cái nhà ông Phú đó rồi. Nhưng Mai lại ngăn lại. Cô nói chỉ nhờ ba khi nào cần thôi. Còn cô sẽ tự thay xử lý họ. Ông bà Đặng cũng đành chiều con gái. Nhưng mà suốt mấy năm qua, thấy nó cứ hận thù nhiều, ba Ngọc cũng lo. thanh xuân như một ly trà, ngoảnh đi ngoảnh lại là hết thanh xuân. Nó cứ lo trả thù hay gì gì đó Mà không nghĩ đến hạnh phúc bản thân Khiến bà lo lắng. Còn phía mai Khi biết ông Đảng chính là ba đẻ của mình Cô cũng rất sốc Bà mẹ cô chưa từng nhắc qua ông với cô Có lần hỏi nhưng bà cũng không nói Trước lúc đi xa Bà cũng không nói Người bà ấy muốn gặp lại là ông Phú Thời gian đầu Thực sự cô không quen Hóa ra mình có người ba đẻ giàu có Nặng tình đến như vậy ấy thế mà chẳng hiểu sao mẹ cô lại không chấp nhận ba cô cứ trốn tránh ông hoài để trọn cuộc sống nghèo hèn sớm tối một mình nuôi cô thì ra mẹ cô yêu ông Phú yêu đến chết đi, sống lại còn ông Đặng lại yêu mẹ cô đến si mê con người nhưng rồi nhà ông Phú gặp chuyện công ty phá sản gia đình bà Phú lúc ấy giang tay cứu từ đó ông Phú cưới bà Phú Mặc dù vậy, nhưng ông Phú vẫn đi lại với mẹ Mai. Còn bà thì lại tin vào tình yêu mà chính mình trở thành kẻ thứ ba ấy. Sau khi ông Phú có con trai đầu với vợ, bà Lan cũng chấp nhận về ở với ông Đặng. Nhưng lại phát hiện ra chính chuyện sụp đổ công ty của ông Phú là do ông Đặng dùng trò bẩn chơi đều. Hẳn ông Đặng chơi xấu bạn bè, cướp công ty, cướp cả người yêu của bạn. Nên bà Lan bụng mang dạ trừa tháng cuối, rời khỏi ông Đặng. Và một dấu tích cũng không để lại, một mình sinh con, nuôi Mai khôn lớn. Ông Đặng khuôn mặt đầy khắc khổ nói với Mai sau khi cô được ra viện về nhà ông. Là mẹ con đã hiểu lầm ba. Ba không hề hại công ty của nhà họ, cũng không bày mưu tính kế để có được mẹ con. Ba yêu bái thật lòng. Mọi thứ có được đến ngày hôm nay Là do ba gây dựng mà ra Rồi ông kể tiếp Mẹ con nói cái thai này Đứa con này Coi như là tai nạn giữa tôi và ông Tôi sẽ không bao giờ nhắc đến ông Trước mặt nó đâu Mặc dù như vậy Nhưng ba không hề giận bà ấy Khi đó công ty còn nhỏ Ba xoay sở đồ thứ để vun vén Cho hạnh phúc gia đình của chúng ta Nhưng rồi mẹ con mang con Bỏ ba mà đi Bao năm nay, bà cho người tìm kiếm, nhưng không gặp được con. Mãi cho đến khi bà tưởng mình đâm chết người trên phố. cái người mặc đồ bệnh nhân ngồi trên xe lăn đấy. Bà đưa vào bệnh viện, thấy chứng minh thư của con, bà mới ngờ ngợ Xin lỗi con, bà đã lấy tóc của con, đem xét nghiệp ADN. Bà buộc làm như vậy, con gái à? Vì bà đã lưu lạc con hơn 20 năm qua. Bà, bà xin lỗi. Bà... Ba... Bà đừng nói như vậy. Từ đó Mai chấp nhận mối quan hệ cha con với ông Đặng. Nhưng vẫn chưa thể gọi bà Ngọc là mẹ. Mà dù tình cảm cô dành cho bà là thật. Cô không nói cho ông bà biết nhiều về cuộc sống đau khổ trước đây. Chỉ mong bà tạo điều kiện kinh tế để cô đòi lại mọi thứ mà mẹ con bà Phú đã gây ra cho cô mà thôi. Buổi tối Mai vừa tan học ra đến cổng trường đã thấy Bình đứng đợi ở đó. Anh chờ em lâu chưa? Lần sau không phải đón em nữa đâu, em tự về được. Bình đưa tay nhìn đồng hồ. Cũng mới thôi, trời lạnh anh mang thêm khăn cho em này. Bình quàng thêm cho Mai trước khăn vào cổ, Mai nhoèn miệng cười. Nhưng sau ngần đấy năm, Mai không còn cười nụ cười trong sáng thuần khiết như thùa ban đầu, ngày cô 18 mới quen Bình nữa. Tại sao Bình lại xuất hiện trong cuộc sống của Mai? Chỉ đơn giản Mai ái náy về chuyện của Bình cô luôn nghĩ vì mẹ con cô mà bà phú đang tâm hại cả nhà bình anh cũng vì thế mà có nỗi khổ trong lòng rời xa cô khi ấy cô hiện tại muốn giúp bình lấy lại công ty nhà xưởng từ tay bà phú mà thôi nhưng bình có quan tâm cô muốn hàn gắn lại tình cảm mai cũng không quá khắt khe để cho bình một cơ hội nhưng từ sâu trong lòng Mai cũng không còn nhiều tình cảm như xưa Em không sao À, trên hàng hóa cho dự ăn mới đến đâu rồi Lên xe rồi mình nói được không Anh đưa em đi ăn tối đã Mai gật đầu Rồi lấy điện thoại báo cho dì Ngọc Mình sẽ ăn tối cùng Bình ở ngoài Mai thấy rõ sự vui mừng của dì Mai biết dì rất muốn cô tìm được hạnh phúc thực sự gắp cho Mai miếng bò nướng Bình nói. Từ năm tuần sau, anh sẽ ký hợp đồng nhận lâu hàng của công ty đó. Hôm đấy em đi cùng chứ. Mai nhếch miệng cười, đứa mắt long lên tia hận thù. Tất nhiên rồi. Anh chắc thắng chứ. Tất nhiên. Em yên tâm. Nếu họ không ký bản hợp đồng này, thì công ty họ sẽ chết. Mà họ ký hợp đồng này, thì bắt buộc phải hợp tác với công ty chúng ta. Chắc chắn là chịu cờ dưới. Được. Bình đưa tay vuốt mấy sợi tóc bay bay vương trên khuôn mặt trái xoan trắng trèo của Mai. Sau khi ký hợp đồng xong, chúng ta đi du lịch Thái Lan được không? Anh đặt vé rồi. Anh muốn cho em vài điều bất ngờ. Nói đến chuyện đi du lịch riêng với Bình, tự dưng Mai thấy không quen cho lắm. Cô ấp úng. Chuyện này... Chuyện này để ký hợp đồng xong. Hãng tính. Nghe câu trả lời ấp úng của Mai. Bình cũng có phần hơi gượng gạo Đặt đũa xuống Hai tay Bình nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Mai Anh chỉ muốn em vui vẻ một chút thôi Vừa đầu vào công việc nhiều cũng không phải tốt Chúng ta cũng cần dành thời gian cho nhau Trước đây là anh không đúng Nhưng khi đó anh có nỗi khổ của bản thân Anh xin lỗi Siết chặt tay hơn Giọng Bình đầy ân tình Anh biết Trước đây em đã phải chịu nhiều đau đớn Sóng gió, thiệt thòi khi yêu anh Bây giờ anh chỉ muốn bù đắp cho em thôi Muốn cảm ơn em Vẫn luôn nghĩ tới anh Để giúp anh vượt qua mọi thứ Mai nở nụ cười Được rồi, em cũng đâu có yêu cầu anh Phải bù đắp cái gì Anh cứ làm tốt và phát triển công ty riêng của mình đi Chỉ cần nó lớn mạnh Đó là điều em vui Nhưng anh thật sự muốn em hạnh phúc Mình nhìn Mai Cô đưa mắt sang nơi khác tránh ánh mắt cháy bỏng của Bình, tay cũng khẽ rụt về vì sợ mọi người xung quanh quán để ý. Nói thật là Mai đang rất cố gắng để mở lòng mình, nhưng từ sâu trong lòng Mai vẫn có chút trống rỗng. Có khi nào sau nhiều chuyện, khoảng cách giữa cô và Bình đã quá lớn, hoặc phản phất đâu đó hình bóng của Bình đã phai nhạt hơn. Không đúng, kể cả lúc anh làm tổn thương cô khi nói cô chỉ là chơi đùa, Thì cô vẫn tha thứ cho Bình mà. Chỉ là anh có nỗi khổ riêng mà thôi. Con trai chọn lấy sự nghiệp làm trọng là điều bình thường. Cô vẫn dành tình cảm cho Bình hơn bất kỳ người đàn ông nào khác mà. Đưa Mai vào tới cổng nhà. Em vào đi. Trời lạnh đấy. Mai gật đầu xuống xe và bước vào cổng. Ờ, đợi đã. Bình gọi giật lại. Có chuyện gì sao ạ? Hình như em quên gì đó. Bình vừa nói vừa chạy tới, hôn nhẹ đến chán Mai đầy dịu dàng. Chốt em ngủ ngon. Mai cười ngựa ngùng. Ờ, anh đừng làm việc quá sức. Anh sớm muộn cũng sẽ trở thành ông chủ công ty lớn thôi. Phải giữ gìn sức khỏe. Mai biết đưa cô về xăng, chắc chắn Bình sẽ quay lại công ty hoặc về nhà làm việc tăng ca. Bởi dưới sự giúp đỡ của bố Mai là ông Đặng, Bình cũng đã có một công ty riêng. Nhưng hãy còn trực thuộc công ty nhà Mai nên Bình luôn phải làm việc hết sức để củng cố công ty con bởi thế cô không quên dặn anh em vào nhà đi anh muốn nhìn em vào nhà rồi anh sẽ đi Mai gật đầu rồi bước đi nhưng tay Bình vẫn nắm bàn tay Mai như không muốn rời xa Mai ngoảnh lại về đi, em đã 25 tuổi rồi đâu phải như hồi 18 nữa Bình gật đầu rồi quay lưng đêm xe Mai khóa cổng cẩn thận rồi bước vào nhà hai người họ không biết rằng Xa xa trong bóng tối, có một chiếc xe Audi màu trắng đậu cách đó một đoạn, đã nhìn thấy toàn bộ cảnh vừa rồi. Một cặp mắt vẫn luôn kiên nhẫn dõi theo mày cho đến khi cô vào tận trong nhà, sau đó mới nổ máy xe, rời đi. Sáng hôm sau, vừa ngồi vào bàn ăn, dì Ngọc Tươi cười với cô con gái của chồng khi mà chồng bà vẫn còn năng lề mề trong nhà vệ sinh. Tối qua dì thấy hết rồi nhá, <cười> tình cảm lắm. Mai thoáng đỏ mặt rồi giả lơ quay đi. Dì nói gì thế? Thấy cái gì? Con không hiểu. Ừ thì này. Dì thấy cậu Bình đó cũng chú đáo. Dì nghe ba con nói sắp tới hai đứa ký cái hợp đồng khá lớn à. Xong xuôi thì xem thế nào. Làm lệ đính hôn nhá. Để dì nhờ thầy xem ngày tốt cho. Con gái của dì xinh đẹp ngon hiền thế này. Phải làm thật lớn. Mọi chuyện cứ để dì lo. Mai vừa ăn cháo vừa nhuền miệng cười cười không nói gì. Bà dì lại tiếp tục Bình thường con gái gì đã sinh thế này, không biết lúc mặc váy cưới sẽ sinh như thế nào. Cậu bình đó cũng đẹp trai, mặc vest đi cạnh con đúng là một cặp trời sinh quá. Ôi trời ơi, gì mong quá đi thôi. Bà Ngọc cười đầy hạnh phúc, còn Mai đôi mắt lại thoáng lên tia hận thù, tim đập mạnh hơn. Nụ cười lạnh lùng khi nãy đã bị nuốt theo ánh cháo vào trong dạ dày. Cô đã từng mặc váy cưới, chúng rể là người đẹp trai, cũng ngời ngời trong bộ vest. Nhưng rồi vẫn không có được hạnh phúc đó thôi. Hình bóng tú trong bộ vết chú rể hiện ra trong tâm trí Mai. Ông Đặng bước ra, lớn tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Mai. Con gái còn nữa, lần sau liệu giờ mà về, đừng có mà về muộn như tối qua nữa. bà Ngọc nhíu mày, mình nói cái gì thế, con nó lớn rồi, phải cho nó thời gian yêu đương hẹn hò chứ, ông cứ cưng nhắc như thế à? Ờ, thì bà muốn nó lấy chồng sớm mà, lấy con gái tôi đâu phải dễ. Bà Ngọc cười phá lên với chồng. Biết ngay ông mà. <cười> không lỡ để cho con gái nó về nhà chồng thì nói luôn đi, con già bộ. Mai ăn xong bát cháo. Bà, lá con gửi ba dân bàn cuối của hợp đồng sắp tới nhé. Hôm đó con sẽ đại diện với công ty đi ký. Ông đã ngước nhìn con gái thoáng chút lo lắng. Bởi trước đây con gái ông công lộ diện ra để giao dịch mà thay bỏ đó là phó giám đốc công ty của ông. Ông chiều lòng con gái cũng để cấp phó của mình làm Thực ra hợp đồng lần này là mở rộng thêm thôi, chứ ông đằng không mạnh về lĩnh vực may mặc này. Nhưng là do con gái muốn giúp mình, thì ông dục công ty của mình để ra mặt thôi. Còn chắc chắn chứ? Mắt mai lại hiện rõ ti hận thù, bàn tay nắm chặt với nhau thành nắm đấm. Con làm được mà, ba yên tâm đi. Ừ, con làm là ba tin thưởng mà. Bà lần trước ba xem rồi, không cần gửi lại đâu, con cứ thế mà làm. Vâng. Mai đứng dậy lên tầng sửa đồ đến công ty. Bà Ngọc chỉ mang máng thôi, chứ chuyện công ty bà không nắm được. Một phần vì ít học, phần nữa là bà cũng không muốn tham gia truyền làm ăn của chồng, chỉ lo cơm lành canh ngọt cho ông đặng là đủ rồi. Thấy hai bà còn nói chuyện công việc, nhìn bóng lưng của con gái, bà lại thở dài. Bữa nào có phải có công việc là sao ta? Hai người không gắt công việc lại đôi chút à? Tại công ty Hoàng phát Chị Mai, Em gửi bản phát thảo của dự án phát triển lĩnh vực may mặc mới của công ty mà chị đang theo dõi hận. Một em kế toán của công ty bước vào phòng và đưa cho Mai bản báo cáo thu chi về dự án. Ừ, Để chị xem lại. Nhưng em cứ trình bày qua cho chị về bản lợi nhuận chi phí xem như thế nào. Vâng, nếu ký hợp đồng này thành công, dự tính lợi nhuận khoảng 5 tỷ đồng cho lô hàng ấy với giá bán thỏa thuận với công ty On John. Đại diện bên công ty sẽ nhận lô hàng cần gấp cho Tết dương lịch. Vì vậy sưởng phải làm hết công suất. Ừ. Nhưng lợi nhuận ấy lúc đầu theo chị đưa lên là sẽ chuyển hết cho công ty con bình minh thì em e là... Có chuyện gì sao? Chị à, em cũng nói thật chị nên xem xét kỹ lưỡng. Lợi nhuận không phải là quá lớn, cũng không phải là quá nhỏ. Công ty của chúng ta đứng ra từ đầu đến cuối, chịu trách nhiệm toàn bộ, nhưng mọi thứ lại chuyển sang bình minh. Em thấy cứ sao sao ấy. Chuyện này ba chị đã đồng ý mà. Vâng, Tổng Giám Đốc đã đồng ý, bọn em cũng không dám có ý kiến. Nhưng mà chị cũng nên xem xét tình hình nhé ừ, Em cứ để bàn thảo đó để chị xem Cô kế toán lắc đầu bước ra Chẳng nghèo vì sao tổng giám đốc đảng của họ Trước giờ làm ăn kín cần chú đáo Không để lọt một xu nào ra ngoài Nay lại dễ dàng trong hướng làm ăn này đến như thế Từ khi mai biết công việc con gái của tổng giám đốc về đây làm Tuy cô rất tận tâm hít công việc Nhưng chuyện làm ăn này lại quá dễ dàng đi Tâm huyết suốt cả năm trời Lại mang buôn đắp cho công ty người khác trà hiểu cô nghĩ gì nữa chiều thứ năm tại phòng họp của công ty bà phú tên thật là kim mặc bộ váy lịch sự đến từ sớm ngồi trên ghế chờ bên cạnh là cậu thư ký đang cầm bộ hợp đồng cô thư ký của ông Đặng mang hai cốc nước lọc đặt lên bàn mời họ uống bà kim cười cảm ơn từ khi chồng bị tai nạn xe đêm mưa bão kinh hoàng ấy thì công ty do Tú một tay trèo lái, còn sườn dệt may là do bà gánh vác cho Tú. Nhưng chỉ được một thời gian đầu là măn thuận buồm xuôi gió, sau đó cũng có nhiều lao đao mà Tú phải là người ra tay cho mẹ mình. Điển hình là lô hàng lần này không thể xuất bán được. May có công ty hoảng phát to lớn ở trên thành phố. Do chính trưởng phòng kinh doanh của bà tìm được, đồng ý nhận lô hàng, Mà bà đầu tư cả vốn lẫn lời này Không thì bà cũng đến mức bán công ty Bán xí nghiệp Mà đình nợ Hai tay bà đan vào nhau Tư thế ngồi tựa ghế thật thoải mái Không thể tỏ ra mình là người thất thế được Nhưng cũng phải uy nghiêm để họ thấy được Công ty bà không phải dạng vừa Dù ở dưới thị xã Nhưng cũng không tua kém trên thành phố này được Bà cũng chuẩn bị một cái phong bì gọi là lấy chỗ làm ăn đi lại lông dài lần đầu hợp tác không thể để mất mặt công ty lớn được chờ 15 phút cửa phòng họp hé mở một cặp nam thanh nữ tú bước vào cô gái mặc bộ đồ công sở ngoài khoác mang tô chàng trai mặc vest sơ bì xanh quần âu lịch lãm bà Kim và thư ký đứng lên cười tươi như hoa để tiếp đón nhưng khi nhìn rõ mặt hai người trẻ tuổi nụ cười trên môi bà đương lại Bình tiến đến rất lịch sự Chào giám đốc Kim. Hai người. Bình đưa tay ra để làm thủ tục bắt tay đối tác. Rất vui được gặp tác với giám đốc Kim. Tôi là đại diện bên công ty. Còn đây là trường phòng kinh doanh dự án mới của công ty Hoàng Phát, Đinh Thị Xuân Mai. Tim bà Kim đập mạnh, mặt đơ cứng. Ờ ờ, chào. Bà đưa tay ra, bắt tay xạo ra với Bình. Bàn tay trở nên lạnh toát. Xin chào bà. Rất vui được gặp bà. Mày. Từ máy đó bà Kim bột phát ra miệng, một cách đầy bất ngờ. Bà cứ tưởng Mai đã không còn trên đời này nữa. Hoặc là không thì cô ta cũng đã tàn tật nằm đâu đó rồi. Bởi vì sau khi đánh cô ta thân tàn ma dại vào bệnh viện, sau khi ly hôn với con trai bà, còn nghe nói cô ta bị tai nạn xe, bà cũng coi như là dẹp yên một phương giặc. Từ đó bà cũng chẳng thèm nghĩ đến Mai làm gì nữa. Vì nghĩ làm thế chưa đủ sao? Có sống nó cũng con người chẳng ra người, ma không ra ma. Vậy mà... Giờ hiện hữu trước mặt bà là một con người hoàn toàn khác Xinh đẹp Đôi mắt vẫn sáng ngời như trước Không hề có sự đau khổ hay tàn lội nào Mai nở nụ cười Tôi tên Xuân Mai ạ Bà Kim hơi thở có phần dồn dập. Hai người ngồi xuống ghế đối diện Bà Kim lên tiếng Từ trước đến giờ Công ty của chúng tôi đều làm việc bên bằng Hôm nay tới ký hợp đồng Chúng tôi cũng chỉ ký với tổng giám đốc bên ấy thôi Bình nhếch môi cười. Bà có cần xem giấy ủy quyền không ạ? Mai cũng nhảnh miệng cười rồi đưa tờ giấy ủy quyền có chữ ký của Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Đặng kèm theo con giống đỏ trót ở trên. Vâng, hợp đồng lần này tôi sẽ đại diện cho công ty Hoàng Phát ký về bên phí xí nghiệp về lưu hàng theo như những gì chúng ta đã làm việc qua lại thỏa thuận thương tạo hợp đồng từ trước. Cậu thư ký của bà không rõ chuyện gì cười vui vẻ rồi đưa hợp đồng ra cho bà. Bà Kim tỏ về phẫn nộ. Các người, các người đang làm cái trò mèo gì đây? Các người định bày mưu tính kế phải không? Định cấp công ty của ta? Bình nói Chúng tôi không bày mưu tính kế gì ở đây cả Chúng tôi chỉ nhận ủy quyền Đến ký hợp đồng với bà thôi Còn nếu bà không ký với chúng tôi Thì xin mời bà tự nhiên Còn như những buổi làm việc trước đây giữa hai bên Chỉ là vui vẻ Bà Kim đứng bật dậy đập tay xuống bàn giọng đai nghiến Chúng mày ép người quá đáng Mai, tao tưởng mày đã chết rồi cái đấy Mai nhìn bà Kim, mắt hẳn lên tia tức giật, nhưng miệng vẫn nhoèn cười đầy khiêu khích. <cười> bà không ngờ phải không? Tôi làm sao mà chết dễ thế được? Phúc tôi còn lớn lắm. Lại nhếch môi. <cười> nhưng mà sao giám đốc Kim lại phải giận dữ thế làm gì? Hôm nay chúng ta gặp nhau là để ký hợp đồng cơ mà. Ký hay không? Là bên bà. Chuyện riêng giữa chúng ta thì nói sau nhỉ Bà chỉ ngón tay về phía đối diện, bạn môi lại, đầu gật gật. Mày, mày được lắm. Không ký nữa, đi về. Cậu tư ký mặt hốt hoàng tái xanh, cắt không ra giọt máu. Giám đốc, hãy kiểm chế, hợp đồng này nếu không ký, e là lô hàng, e là phân sự của chúng ta. Bà tức giận nói như muốn bắn cả nước bọt với cậu trưởng phòng kinh doanh. Đi về, không ký tá gì nữa. Cậu tưởng không có bọn chúng ta không làm được gì hả? Cậu trưởng vòng như muốn tài ra quần, giọng run dậy. À, giám đốc, nếu không tìm được bên khác, hàng của chúng ta chỉ có thể đổ ra phế phẩm. Nợ của chúng ta đang quá lớn. Phần trưởng của chúng ta buộc phải đóng cửa hoặc gắn nợ. Nên như không có quản đầu tư nào khác. Bà ta cầm hợp đồng đập vào trán cậu ta. Cậu tưởng tôi không có cách gì sao? Nói xong bà bước đi trên đôi giày cao gót 9 phân của mình. Bình nãy giờ ngồi im, xem xong mới lên tiếng. Bà không ký cũng được. Chỉ là người bên bà nói còn giảm bớt đấy. Bà nên suy xét kỹ đi. Nếu ký còn làm ăn lâu dài, không thì hậu quả thế nào? Bà nên cân đối. Lời nói của bình khiến bà Kim khựng lại. Bà quay sang nhìn hai người họ, chỉ thấy họ cười đầy mỉa mai với mình. Bà gật gật đầu đầy thách thức. Được, chúng mày tưởng tao không có cách sao? Bà rút điện thoại ra bấm số gọi cho con trai. Alo, con à, con đang ở đâu vậy? Vừa nghe bà Kim nhắc tới con trai Tự dưng cổ họng mai như nghẹn lại Lâu rồi cô không nghe giọng anh ta Không nhìn thấy anh ta Giờ như thế nào Cô lại đang đầm ấm hạnh phúc với cô chàng kia Con đến công ty Hoàng Phát đi Địa chỉ Mẹ đợi Đến đi Mẹ muốn xem nó giờ cái trò gì Cúp điện thoại Bà Kim lùi lại ngồi xuống ghế Anh thư ký đưa tay lên vệt mồ hôi trên trán Đang là mùa đông Mà pha vừa rồi là manh túa cả mồ hôi mặt hai lòng bàn tay lạnh nhưng lại rất dính mồ hôi. Cậu thư ký dĩ hòa vi quý tới bên công ty đối diện. Xin lỗi hai vị. Phiền chờ một lát. Tổng giám đốc của chúng tôi sẽ tới. Có gì chúng ta thương lượng? Bà Kim lườm thư ký tu một hơi hết cốc nước lọc. Bình lên tiếng. Vậy là phía bên đó có ký không à? Cậu thư ký lướt nhìn giám đốc Kim của mình rồi nhanh miệng. Phiền hai vị. Hai vị chờ một chút được không ạ? Chắc tổng giám đốc của chúng tôi đang trên đường đến. Bình nhách miệng gật đầu Cũng đừng để chúng tôi chờ lâu quá Dạ vâng vâng 45 phút sau Giọng cô thư ký lanh lảnh Xin mời anh, mọi người đang đợi trong phòng họ bạn Cảm ơn Cửa phòng mở ra Một thân quần đen, áo sơ mi trắng Bên ngoài là chiếc măng tô đen bước vào Là tú Tất cả mọi người đều ngước lên nhìn Nhất là anh thư ký của bà Kim Gọi là trưởng phòng kinh doanh Thở phà một cái Con đến rồi Bà Kim nhìn con trai chịu mến. Chào mọi người, khiến mọi người phải chờ rồi. Tú bước vào như không có gì lạ vậy. Hắn cũng không nhìn mai lấy một lần, chỉ liếc qua mặt bình mà tiến thẳng tới chỗ ghế phía mẹ hắn ngồi. Sau khi ổn định xong, hắn mới đưa mắt lên nhìn thẳng vào bình, miệng cũng cười khẩy Con trai con đến rồi, mau giúp mẹ. Con hãy cho họ thấy, hợp đồng này dù mẹ không ký cũng chẳng có là gì với con trai mẹ cả. Mẹ mẹ làm ăn với người ta xong giờ mày gọi con tới lôi con vào cuộc là sao? hắn vừa nói vừa lật lật xem qua hợp đồng, đôi mắt nhìn rất nhanh, mặt rất lạnh đùng. Đây là lần đầu tiên mai thấy dáng vẻ của hắn khi làm việc. ở nhà hắn là người bừa bãi lộn xộn, sáng nào cũng tìm vớ tìm giày. nhưng sau 3 năm, người chồng 29 tuổi của cô thật sự trông rất khác. hay là trước đây đi làm hắn vẫn như vậy mà cô chưa từng gặp? con trai, con thấy thế nào? cậu thư ký vội vàng chạy tới ghế sát mà tay bình thì thầm. Hắn gật gật. Ngồi thư thái ngửa người ra ghế, tay chìa ra, đúng chất của một lãnh đạo đứng đầu công ty. Hai vị đây là... Bình dường như không chịu nổi cách thái độ của Tú. Thằng bạn đã cùng anh trải qua đại học bên anh, gắn bó như anh em. Cậu thôi đi. Bà việc được chưa? Mọi thứ đã thương thảo rất rõ từ trước rồi. Cậu đến đây chỉ có trả lời là ký hay không ký để chúng tôi còn làm việc khác. Đừng là mất thời gian của chúng tôi nữa. Thấy Bình tỏ ra hơi nóng vội Mai đôi tay giật giật tay anh, nhền miệng cười. Xin chào, tôi là trưởng phòng kinh doanh của công ty Hoàng Phát, đại diện phía công ty đến ký hợp đồng với phía sưởng Mai Kim Phú của công ty. Tôi lúc này nhìn Mai nói, hắn nhìn cô không chớp mắt, cũng không có biểu hiện gì là lâu ngày không gặp hay không rõ hắn nghĩ gì khiến Mai phải đưa ánh mắt sang phía khác. Hắn gật gật đầu. Được, tôi đã nắm được tình hình. Tôi là tổng giám đốc của công ty, cũng rất mong được hợp tác với phía công ty các vị. Hắn rút cái bút mực cờ túi áo ngực ra, rút ra một đầu vỏ. Cả không gian trở nên tĩnh nặng căng thẳng. Bình chăm chú nhìn tay cầm bút của tú. Anh cười trong lòng. Chỉ cần tú đặt bút ký thì sau này anh có thể điều khiển và sớm muộn cũng lấy lại sườn may mà bao năm nay ba mẹ anh tâm huyết rồi. Bà Kim nhìn con trai. Tú ngước lên nhìn may, bỗng dưng hắn hỏi một câu. Trước khi đặt bút ký hay không, tôi có thể hỏi trưởng phòng Xuân Mai bên phía công ty cậu một câu được không? Bình hơi gắt. Có ký hay không? Còn lang nhằng thế làm gì? Bà Kim sốt ruột, "Con à, mẹ không bảo con đến ký mà chỉ là giúp mẹ, nếu ký hay là sườn mái nhà chúng ta, là bọn chúng, bọn chúng giờ trò với mẹ, con đừng." Cắt ngang lời mẹ, Tú nhìn Mai như chờ cô trả lời. Tim Mai bỗng đập nhanh hơn một chút, tay cô nắm chặt cây bút. "Được, nếu là việc về hợp đồng có gì không thỏa đáng hoặc anh cô chỗ nào không hiểu, tôi sẽ trả lời." Tú nhếch miệng, tuy câu trả lời làm hắn không hài lòng lắm, nhưng rồ sao cô cũng nói đồng ý. hắn nói nếu tôi ký hợp đồng này trường phòng xuân mai có vui không? bình nhìn mai còn bà kim nhìn con trai đầy khó hiểu. hắn thì nhìn mai cười như không cười mặt lạnh lùng không phải cái dáng vẻ ngày xưa tán tỉnh cô lúc nào cũng tươi cười sẵn sàng chiều theo ý cô nữa. mai quay sang bình anh nhìn cô như thể mong chờ bình gắt lên cậu vào bo cái gì thế hỏi cái gì liên quan đến công việc đi còn cái đó tất nhiên là vui rồi hỏi vớ bẩn Tú bỏ qua lời nói của Bình vẫn nhìn Mai Trừng phòng xuân Mai Chỉ cần trả lời yes or no thôi mà Bình chưa thấy Mai trả lời thì nóng ruột Có thì sao mà không thì sao chứ Mai không để tâm lời Bình Mà nhìn Tú nhìn thẳng vào mắt Hắn hít thở thật sâu Rồi trả lời rõ dặc Vui, đương nhiên là rất vui Nhưng từ sâu thẳm trong lòng Cô hỏi có vui hay không Thật ra lờ mờ đến cô cũng chẳng biết Là yes or no Trả thù lấy lại công ty cho bình xong, cô có thật sự vui hay không trong lòng cô trống rỗng? Tú nở nụ cười nhếch lên với Mai, đầu gật gật, mặt trông rất giả tạo. Tốt, rất vui, tốt, cô đương nhiên là vui rồi. Miệng vừa nói tay vừa đặt bút ký xoẹt xuống giấy. Bà Kim thấy thế đưa tay lên miệng suýt xoa rồi hét lên. Tú, con làm gì thế? Sao con lại ký dễ dàng như thế được? Cậu thư ký nãy giờ không rõ chuyện gì, nhưng thấy tổng giám đốc ký là cậu thở ra một hơi rồi. vội vàng gặp hợp đồng đưa cho bên Hoàng phát Bình nhận lấy bản hợp đồng đã ký tươi, nhoèn miệng cười vui vẻ, nhìn hai mẹ con bà Kim cãi nhau. Con, mẹ gọi con đến đây là tìm hướng giải quyết cho mẹ. Sao chỉ với một câu hỏi vớ vẩn với nó mà con lại ký dễ dàng như thế được? tú nhún vai cười cười. Mẹ, mấy năm nay mẹ quản lý phân xưởng, con đã ra tay giúp mẹ nhiều lần. Mẹ vẫn cứ thích chơi lớn. Hôm nay có người thay con rót cho mẹ một khoản tiền lớn. Người ta còn gỡ cho mẹ một số nỗi lo âu. Mẹ không cảm ơn người ta đi. Còn muốn thế nào? Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc mẹ sẽ mất dần di quyền quản lý. Còn cho con lỡ để công ty rơi vào tay người khác? Dù con không ký, mẹ cũng đã giao sang tay người khác rồi mà. Đúng là nếu hôm nay công ty của bà Kim không ký cũng chết. Vì trước đó đã ký một hợp đồng nguyên tắc với phó giám đốc công ty Hoàng Phát rồi. Hợp đồng này chỉ là thực hiện mà thôi. Nhưng dù là ai, cũng không thể là hai người họ, con... Bình ho nhẹ cắt ngang. À. Vậy là hợp đồng đã được ký suôn sẻ. Hàn là tổng giám đốc ký. Rất hân hạnh được hợp tác. Bình chia tay ra bắt tay với Tú, với nụ cười đầy mãn nguyện. Còn Tú, hắn cũng đưa tay ra, nhưng miệng lại nhếch lên gật gật, mắt đưa sang nhìn mai. Bình tiếp. Vì lô hàng lớn lại rất gấp, nên tôi cần thay đổi vài thứ. sáng mai? Chúng tôi sẽ tiến hành qua phân xưởng kiểm tra một loạt Có lẽ phải thay đổi về nhân lực Cái gì cần bỏ thì tôi sẽ bỏ Và tốt sẽ giữ lại Mai nghe Bình nói xong thì cúi chào rồi bước ra Mà kệ họ nói gì Đối với cô chỉ cần nhìn thấy bà Kim tất thế Là bước một đã thành công rồi Tú cũng chỉ gật đầu với Bình Không phản bác Rất vui được hợp tác Bình ghé sát bảo Tú cười Hợp tác rồi có phải hôm nào chúng ta nên ăn mừng một bữa không Lâu rồi không ngồi với cậu Tớ nhất định sẽ dẫn bạn gái đi cùng Thú nhách mép. Được thôi. Dù sao trước đây cũng từng là bạn. Rồi hắn cũng bước ra. Bà Kim hậm hực yếu thế. Bà tiến nhanh đến chỗ Mai. Mày, mày là con quỷ à? Sao mày còn sống đến giờ này? Hừm. Trong bà hốc hát hơn nhiều đấy. Có phải không có con dâu chăm sóc cho? Khiến mẹ chồng không ăn uống đủ bữa? Lời nói mỉa mai của Mai lại vô tình đánh trúng tim đen của bà Kim. Khoảng hai năm nay bà thường ăn không ngon ngủ không yên. Làm ăn thua lỗ là một phần, một phần nữa là tối bà ngủ hay thường mơ những giấc mơ kinh dị. Có lúc bà thấy có đứa trẻ mặt đầy máu đứng ngay ở cửa phòng bà. Lúc bà ngồi bật dậy còn thấy vệt máu của năm ngón tay hẳn lên cửa. Có hôm bà lại mơ thấy có đứa bé mặt nó đen xì, không rõ, nhưng đôi mắt lại đỏ như hai cục máu. Nó không có chân, chỉ có hai cái tay lòng thòng nằm ngay cạnh giường bà. Nhớ có lần bà còn mơ thấy một đứa bé đỏ hòn vẫn còn dây rốn buộc vào cổ bà lôi đi sành sạch ra tận khu nghĩa địa hoang vắng với những tiếng kêu nghe ai oán và những tiếng cười lanh lành. Đêm đó hai tay bà nắm chặt lấy cổ u ớ gọi không thành tiếng. May là hôm đó Vương lại đi chơi về muộn vừa đi ngang qua tầng 1 nó nghe tiếng kêu la gọi mẹ của ba nó nên đập cửa chạy vào. Nhìn mặt mẹ phờ phạt mắt lờ đờ mãi mới mở được Nó hoàng lắm, lấy nước cho bà uống Bàn tay bà lạnh toát Nắm chặt tay cái phương Kêu nó ngủ lại cùng hai vợ chồng bà Sau mấy lần liên tiếp Bà tìm thầy bùa khắp nơi Cúng bái, dán cả bùa khắp Quanh phòng mới yên ổn được thời gian Nhưng thay vào đó Chuyện nằm ăn cứ ngày một đi xuống Tú nhiều lần phải nghĩ cách bù đắp cho mẹ Khiến công ty của hắn cũng lao đào Chẳng hiểu vì lý do gì Hắn cũng không muốn quản lý cái xưởng đó của bà Nên không nhúng tay vào Mặc dù thế nhưng bà Kim vẫn không muốn nhượng lại sườn cho người khác. Nhưng đợt vừa rồi tú cũng không thể nào cứ rót máu cho bà mãi được. Bà cũng mời thầy về cúng đồ thứ, tốn không biết bao nhiêu là tiền, chỉ được bài lô hàng thuận buồm xuôi gió. Không ngờ đợt này bà chơi lớn lại dính quả thối. May có công ty hoàng phát ra tay. Bà vui vẻ đón nhận. Anh ngờ hôm nay mới biết, hóa ra cái nơi mà bà đặt chọn niềm tin cứu vớt sĩ nghiệp của bà lại chính là đứa con dâu bà ruồng bò bấy lâu nay. Đôi mắt lòng lành trong sáng của Mai hẳn lên ti hận thù, nhìn xoáy vào bà Kim, khiến bà khó chịu. Nhưng Mai lại nở nụ cười châm biếm, tiếp tục cái giọng cà khịa. Mẹ sao thế? À quên, giờ đâu còn là mẹ con nữa. Tôi nói đúng phải không? Có phải dạo gần đây bà không được ngủ nhiều, cho nên tinh thần không được tốt? À phải rồi, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc. Bà Kim tức trợn mắt, túng cổ tay mạnh, mạnh, mạnh ngưng mai của hôm nay không còn yếu đuối để bị mẹ chồng xô ngã như hôm cô bụng mang dạ chửa lại vừa chịu tang mẹ nữa Cô giật tay lại trợn mắt lên như thể cảnh cáo bà bình vừa ra sau thấy thế chạy đến bà làm cái gì đấy tú bước tới không can ngăn cũng không động chân tay hắn chỉ buông một câu kỳ xong mọi đồng rồi về thôi mẹ bà kim hậm hực đừng nghĩ chúng mày có thể lấy lại được công ty mai nhìn thấy bóng lưng họ Bình cầm bàn tay cô. Em, em không sao chứ. Mai ngẩn người, đầu lắc lắc, mắt lờ đáng nhìn theo bóng lưng túng rời đi. Không, không sao. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Tối nay cùng ăn cơm nhé. Bình cười hiền. Tối em bận học. Anh chờ được. Bình hôn lên bàn tay nhỏ bé của Mai. Cô nhẹn miệng cười rồi về phòng mình sửa soạn là ít đồ đạc. 6 giờ chiều còn vào lớp học. Mai học cũng sắp xong chương trình đại học rồi. Ra Tết là làm đoạn văn tốt nghiệp. Buổi tối, sau một ngày làm việc mệt nhọc, tối đi học, đi ăn với Bình, Mai trở về căn phòng cô đã gắn bó hơn ba năm nay. Đặt lưng xuống đệm êm, chăn ấm. Mặc dù hôm nay là một ngày mệt mỏi, nhưng Mai cứ ôm con cá heo, lăn bên này, lộn bên kia, trong đầu có một mớ suy nghĩ. Hình ảnh về người chồng cũ hiện ra. Tại sao hắn lại hỏi cô như vậy? Hắn hỏi thế là có ý gì? Sau ba năm không gặp, Hắn thật sự thay đổi. Hay trước kia đi làm hắn vẫn lạnh lùng quyết đoán như thế mà cô chỉ quanh xóm bếp không biết được. Ở nhà hắn thô tục trời mắng cô thế sao đến công ty hắn lịch sự khách khí đến như vậy. Rồi cô lại gặt phát đi. Hắn còn không thèm chào cô. Hắn đối xử tệ với cô như thế sao bây giờ lại coi trọng cô được. Chẳng có bây giờ cô là đại diện cho công ty lớn còn của một ông chủ lớn nên mới như thế. Đúng là cái loại đàn ông vừa ác mồm miệng cục xúc chân tay lại chạy theo tiền cứ thế mai suy nghĩ đủ thứ phản bác rồi lại không biết trả lời như thế nào mới tòa đáng và chìm vào sâu trong giấc ngủ lúc nào không hay mấy hôm sau dự án bắt đầu đi vào hoạt động hết công suất mai và bình thường xuyên phải đi về thị xã nơi có xí nghiệp đang hoạt động để trực tiếp kiện toàn và chỉ đạo công việc nên cô cũng không có tâm trí nghĩ ngợi nữa chỉ có điều trở về giường khiến nhiều hồi ước đẹp đẽ năm xưa lại hiện về trước mặt Mai. Cái thủ mà cô còn 18, 19, yêu đời trong sáng. Mai, em nhớ chúng ta đã từng lên lúc ở chỗ nhà sườn kia không? Mai quay mặt qua phía tay bình chỉ thì nhanh như chớp bình đặt lên má cô một nụ hôn phớt. Mai sững sờ quay lại một cách ngựa ngùng. Anh làm gì thế? Ở đây nhiều công nhân. Rồi lại vội vàng bước đi. đáng yêu thật, giờ em còn mắc cỡ đấy. Nói là ngượng ngùng, nhưng thật ra cô cũng cảm thấy không còn ngọt ngào như hồi xưa, lần đầu bị bình thơm lên má nữa, mai tự nhủ 25 tuổi, chắc già rồi. Hai tuần sau, một phần hàng cũng được hoàn thành theo tiến độ, nhưng lô hàng này còn phải cả tháng mới xong. Dù sao hôm nay một phần hàng cũng được chuyển đi. Bình bố trí bữa tiệc long trọng tại một phòng riêng của một nhà hàng, mời vài người chủ chốt của các phân xưởng mời cả phía Tú, bà Kim đến dự gọi là mừng lô hàng đầu tiên xuất theo tiêu chuẩn nhưng bà Kim cáo bệnh không đến Tú có đến nhưng khi hắn đến tiệc đã bắt đầu vì hắn bận việc nột xuất nên không tới sớm được khi hắn đến thì tiếng công trúc đã bắt đầu từ nãy nào nào, đăng ly chúc mừng thành công của dự án nào nào, ờ, tổng giám đốc Tú đến hắn cùng với một cô thư ký nữa bước vào, xin chào xin chào Hắn đưa mắt sang, thấy Mai đang ngồi cạnh Bình. Hắn được xếp chỗ ngồi đối diện. Sau khi nâng ly, ăn uống, bắt đầu có tím men rượu bay bổng tâm hồn. Bình ra dấu gọi phục vụ lên hiệu cho nhau. Bình đứng dậy rõng rạc. Hắn nước mắt sang túng đầy khiêu khích. Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến giờ tiệc. Tuy mới được một phần hàng, nhưng đó là thành công bước đầu. Tôi rất vui. tới đây xin tuyên bố với mọi người và mong mọi người làm chứng cho tôi một việc trọng đại. Bình tiếp mọi người có biết để đi được đến đây Tôi rất biết ơn một người Người luôn đồng hành sát cánh với tôi Mấy năm qua Hôm nay tôi muốn cầu hôn với cô ấy Ánh đèn sáng bỗng nhiên phụt tắt Thay vào đó là ánh đèn hồng Và vàng mờ ảo Nhạc du dương, ca khúc tình yêu nổi lên Một chiếc xe được nhân viên phục vụ đẩy vào Bên trên là một cái bánh gato hình trái tim Xung quanh có vài cây nến Không gian trở nên im lặng bất thường Sau những tiếng cung trúc Nói chuyện xôn xao khi nãy Tôi nhách miệng cười từ khi thấy bạn cũ mình đứng dậy tuyên bố. Nhưng khi xe mang bánh và đến đến gần, hắn thu lại nụ cười, đôi mắt đan chiêu. Tay châm điếu thuốc đưa lên miệng, trong lòng cũng rất nôn nóng. Tim hắn muốn ngừng thở. Bình lấy chiếc nhẫn trên cái bánh gato tô, quỳ một chân xuống. Mai, đồng ý làm bạn gái anh nhé. Mai sững sờ mở to mắt, một làn khói thuốc mờ ảo màu bạc nhạt, lợn vần trước mắt mạch. Cô nhìn xung quanh, lẫn qua làn khói thuốc. Cô thấy rõ cặp mắt ấy đang nhìn cô. Không gian trở nên nghẹt thở, giống như ai cũng trông chờ câu trả lời của Mai thì phải. Bỗng một người trong đám, mặt cũng đã đỏ ngà ngà, cất giọng phá tan bầu không khí. Mai côi đang suy nghĩ, hay là cô giám đốc tú của chúng tôi ở đây, anh nói đỡ cho đừng sửa đa mấy lời nhỉ? Cô thư ký đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào Mai. Miệng lầm bầm đồ để người ngồi kế bên nghe được Chị ấy chính là Mai sao? Tú cầm cổ tay của thư ký giật lại Cô nhìn giám đốc của mình ngoan ngoãn ngậm miệng ngay lại Sau tiếng nói của người đàn ông kia Mấy cặp mắt lại đổ dồn lên người Tú Bình thì vẫn quỳ một chân đó chờ Mai Tôi thì có ý kiến gì chứ? Trên đó là hạnh phúc cả đời Cũng chỉ mong trưởng phòng Mai có quyết định sáng suốt Theo tiếng gọi trái tim thôi Mà nắm tay vừa rồi lọt vào mắt Mai Còn cô thư ký ấy nói gì Vì tiếng nhạc du dương nên Mai không có nghe thấy Vậy là cô đã háo huyền rằng hắn còn nhớ đến cô Mặc dù hận thù trong cô với hắn quá lớn Nhưng thực lòng Mai vẫn nứt mờ ảo tình cảm của mình Lời nói của hắn kêu cô hành động theo trái tim Hắn không hề ngăn cô lại Hắn trước mặt cô còn nắm tay thư ký của mình Hắn và cô ta còn sát mặt vào nhau Thì thầm to nhỏ chẳng để mặt ai Thực sự cô không chỉ mông lung bởi ánh mắt gần đây của hắn mà cô còn có một mối mông lung nữa. Người tặng cô hoa cúc tây xanh hai năm trở lại đây đều như bắt tranh vào ngày mùng 6 hàng tháng cô đều nhận được một bó hoa cúc tây loài hoa mà cô thích nhất. Lần đầu tiên cô ngạc nhiên lắm. Chỉ biết có người gửi đến tận công ty của ba cô gửi cho đích danh Đinh Thị Xuân Mai. Tháng sau cô lại nhận được Cô đã dò hỏi người mang hoa đến nhưng họ không nói. Trên giấy gói cũng không lưu lại cửa hàng. Cô tìm hỏi một số cửa hàng hoa có bán cúc tây xanh gần đó nhưng đều nhận được câu trả đời là không biết hoặc không được tiết lộ thông tin khách hàng. Lần thứ ba lại là mùng 6 tháng kế tiếp. Lần này cô quyết định hỏi Bình từng rằng anh chơi trò ú tim lãng mạn với cô. Nhưng mai vừa cất tiếng hỏi bó hoa cúc tây xanh thì Bình phủ nhận Thái độ của anh ta còn cho Mai thấy rõ rằng anh ta không hề biết cô thích loài hoa cúc tây xanh bởi vì ngày mùng 8 tháng 3 hay 20 tháng 10 nào cũng đều tặng cô một bó hoa hồng đỏ. Ngày mùng 6 tháng 5, Mai vẫn nhận được đó là buổi sinh nhật của cô. Ngoài bó hoa hồng buổi tối của Bình Gia thì sáng sớm 9 giờ cô đã nhận được đóa hoa cúc tây xanh đó rồi. Lần này trên đó có một tấm thiệp nhỏ xíu chúc mừng sinh nhật và không hề ghi hay có chữ nào trên đó. Mai đã dành thời gian đi tìm nhưng căn bản cô không tìm được một manh mối cũng không có. Bởi thế từ đó về sau, cứ 9 giờ sáng ngày 6, cô nhận được bó hoa như một thói quen, có lúc cô còn mong chờ. Tính đến tháng này đã là 24 bó rồi. Có lúc cô lại đem lòng nhớ như người tặng hoa bí mật kia, nhưng căn bản đó là ai, cô không biết. Người bằng da bằng thịt là bình luôn hiện hữu trước mặt cô đây. Anh ta tốt với cô, chăm cô từng ly từng tí cô còn không thương, thì suy nghĩ viền vông cái gì? Mai còn đang miên man trong tâm tưởng thì cả phòng bỗng ra vang rồi. Đồng ý đi, đồng ý đi. Mai nở độ cười đưa tay ra nhưng mắt bận liếc sang thú. Có lẽ hắn nói câu khác cô còn phân tâm, chứ hắn không hề ngăn mối lương duyên này thì cô còn gì để suy nghĩ nữa. Bình đeo trước nhận đính đan lấp lánh vào ngón áp út của cô. Hôn đi, hôn đi. Bình hôn nhẹ vào tay Mai, cười đầy hạnh phúc. Cảm ơn em đã đồng ý, Mai. Tôi đứng dậy, dập điếu thuốc xuống và rời thẳng khỏi phòng. Bước chân hắn có vẻ nhanh hơn bình thường, khuôn mặt cũng lạnh tanh, không cảm xúc. Cô thư ký cũng vội vàng vơ túi cúi chào rồi bước thật nhanh theo giám đốc. Mai nhìn theo bóng lưng họ, vội rụt tay về, môi cong lên cười như thể có lệ. Nhưng tự dưng lòng cô cảm thấy có gì đó cực kỳ khó chịu. Ánh mắt cợt nhà của hắn vừa rồi có làm cô khó chịu. Hay tại hắn bảo cô quyết định theo trái tim làm cô khó chịu. Hay là ánh mắt lúc bỏ đi của hắn làm cô khó chịu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 3 của Cai Nhiệt tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Và chúc quý vị khán giả có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, ấm áp. Hạnh phúc bên người thân. Còn mấy gia đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.